Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng người đàn ông ngồi trên sofa coi như là tiếng gió thổi qua không thèm để ý chỉ chăm chú vút con mèo mập ở trong lòng cho đến khi tiếng chuông cửa chừng 21 tiếng hơn nữa còn có dấu hiệu tiếp tục khi cái lỗ tai nhạy cằm của độc nhãn rớt cuộc cũng không chịu nổi Mèo mèo mèo mèo Người làm, ta ra lệnh cho người hãy đi ra ngoài đánh cho người tạo ra âm thanh này một trận đi Giái dụa thân thể mũm mỉm độc nhãn táo bạo uốn éo lồng ngực người làm Lòng tràn đầy khó chịu, Meo Meo không ác tất tiếng gọi. Nhìn thấy bộ dạng vật nuôi đang tức giận, không thể tiếp tục giao tình nhẫn nhại với con rùa, cũng không thể làm gì khác hơn, anh đứng dậy mà tiến ra tới sân, hé khuôn mặt lạnh như băng ra khỏi cánh cửa sân đỏ. Ai ngờ đập vào mắt anh lại là là cô ấy. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hàng xóm mấy ngày trước chào trên tường. Tề Tiểu Khải lấy giọng điệu mà người ngoài không hề biết được cảm xúc chậm rãi mở miệng. Có chuyện gì vậy? Người này ở trong nhà mà để cho cô bấm chuông cửa lâu như vậy, may mà tính nhẫn nại của cô rất cao, nếu không chắc chắn anh ta còn không chịu ra khỏi cửa đâu. Trong lòng thầm bất mãn, tuy là tới hỏi tuổi, Đường Sĩ Kỳ chính là người văn minh với nhau, quyết định tiễn lễ hậu bính. Tiễn sinh sen hỏi phòng đen nhà anh đâu? Phòng đen ư? Nhíu mày lại anh không hiểu cô ta đang nói cái gì cả. Chính là con mèo bự mà anh nuôi nó thành heo đắc. Rất là lễ phép. Nở ra một nụ cười vô tội rực rỡ, cô vui lòng giải thích. Còn anh rơi vào trạng thái im lặng một chút, cuối cùng giống như là không chịu nổi khi vật nuôi của mình bị gọi thô lỗ như vậy, rốt cuộc không nhịn nổi nữa tề tiểu khai mở miệng. Nó được gọi là độc nhãn. Độc nhãn ư? Không nghĩ tới con mèo mập kia lại có tên to hề uy phong như vậy. Cô nín cười, mặc dù cảm thấy gọi là vòng đen thì hợp lý hơn, nhưng Đường Dĩ Kỳ vẫn nể mặt gật đầu mà liên tục tán thưởng. Tên rất là hay. Quá hợp với nó đi." Không nhìn ra trong mắt cô lóe lên nụ cười. Chẳng biết tại sao tính tình từ trước tới giờ rững rững mà Tề Tiêu Khải lại cảm thấy hình như là có một chút tức giận, lập tức dùng giọng nói lạnh lùng một lần nữa. "Xin hỏi, cô tìm độc nhãn có chuyện gì?" "Để tính sổ đó." Hai tay ôm ở trước ngực, tiệc lễ đã xong, hiện tại bắt đầu đến hậu binh rồi. "Tính sổ ư?" Khẽ nhíu mắt lại, Tề Tiêu Khải học cô hai cánh tay ôm ở trước ngực. Sen Hòa là tiếng sổ cái gì? Tiễn sinh à, quốc của quốc pháp, gia có gia quy, mặc dù tôi không rõ gia quy nhà anh như thế nào, nhưng sẽ không có điều nào là đi ăn trộm cá nhà người khác chứ, hơn nữa lại còn kéo dài mấy ngày. Cương mẫn Thanh Tú mỉm cười lễ phép nhưng lại có một tia giễu cợt, cô chờ xem anh ta sẽ nói như thế nào. Cuối cùng thì anh cũng biết mấy ngày qua nguyên nhân tại sao thức ăn mèo trong bát lại không giảm bớt một chút gì. Trong bụng thầm nghĩ, Ánh mắt của Tề Tiểu Khải theo bản năng nhìn về phía sau, chỉ thấy độc nhãn chẳng biết lúc nào đã di chuyển cơ thể béo bự, đồng đỉnh đi tới hoành lang nhìn hai người, chờ liếm móng vuốt xong, lại một có một biểu hiện giống như đang cười. Meo meo, là muốn tìm người làm của tôi tính sổ sao? Vô ích thôi, tôi mới là chủ nhân. Tôi nói gì người làm đều nghe nấy, đúng là người phụ nữ xấu xa, mau cút về đi. Nghe thấy tiếng, ánh mắt sắc bén của Đường Dĩ Kỳ quét tới Nhìn thấy nó đang liếc mắt vê phề cái đuôi, là một bộ dạng cực kỳ xấu xa, vốn dĩ bộ làm người văn minh trong nháy mắt không còn, cô cực kỳ tức giận mà giơ chân tố cáo. "Anh nhìn đi, mau nhìn xem, có con mèo nào giống như nó, nũng nan nũng nính như vậy sao hả?" Vốn định là nói hai chữ bị ối, nhưng tới gần khóe miệng thì đột nhiên nghĩ từ này quả thật là có một chút khó nghe, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đổi cách nói. "Đúng là quả thật có một chút nũng nính." Anh nói nó biết cá tính của nó như thế nào, bản thân là rõ nhất. Tề Tiêu Khải hoàn toàn không có cách phủ nhận, động nhãn đúng là ăn trộm cá của nhà người ta, mà cách giải quyết chính là bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho cô. Âm thanh lạnh lùng hài thâm, anh không ngại tốn tiền để giải quyết tai vạ, nhanh chóng chấm dứt tranh cãi. Cái gì? Anh ta cho là cô tới đây để cố tình gây sự vì tiền của anh ta sao? Đây không phải vấn đề là đền tiền hay là không đền tiền, mà chính là vấn đề dạy dỗ. Trong lòng Tranh đây có chịu, mặt của Đường Dĩ Kỳ đều đỏ mà lên kêu. "Tôi không cần anh phải đền tiền, chỉ cần anh để ý ký con mèo của anh đi." Dừng một chút, cô lại liếc xéo đọc nhãn, nhưng mặt nó cũng rất là đẹp, thật là đáng yêu, không nhìn được mà bổ sung một chút. "Nếu như nó đừng ăn trộm mà Quang Minh chính đại tới nhà tôi chơi thì tôi sẽ cho nó ăn." Thật sự là muốn ôm lấy thân thể mập mập trắng tiếc kia mà đùa bỡn một cái. "Meo meo." Ta thân phận cao quý Còn cần một người phụ nữ cho cô ăn sao? Chưa từng nghe qua, vợ không công bằng bổ, bổ không bằng trọng hay sao? Trọng lực đồ mới thấy quý mới thấy ngon, cô có hiểu không hả? Hất mặt, đọc nhắn kinh thường ve vẩy cái đuôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net